các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi nói rồi nam sạch lễ nhướng mày lên cười quay người biến mất vào trong màn đêm việc này bộ tình bảo có hiểu trước hành động của cậu cái gì chứ khi nam sạch lễ lê từng bước chân nặng nề vơi tới nhà cậu phát hiện ra cửa chỉ khép hờ từ khe cửa lọt ra ánh đèn mờ thần kinh khắp người cậu như bị kích thích căng cứng lại đúng vào lúc không biết phải làm thế nào thì có người đẩy cửa ra Nam Nguyên Huy cười nói Con về rồi à Vừa nãy nghe có tiếng bước chân Bà nghĩ là con về rồi Nam Trạch Lễ đút hai tay vào túi áo Đá chân vào cánh cửa Giữa hai người họ Không có gì để nói Nam Nguyên Huy lại nói Bà nghe nói con bị thương Nên tới thăm con Nam Trạch Lễ quay đầu nhìn người bố Có vẻ đang ngượng ngùng đứng ở cửa Trong lòng có một cảm giác khó nói thành lời Lần nào Nam Trạch Lễ nhìn thấy ông Hầu như cũng là lúc cậu lại gây ra chuyện gì đó cần ông ra mặt giải quyết Nhưng cho dù mình làm sai việc gì, ông đều chưa bao giờ trách mắng cậu một câu Tích tắc, tích tắc Họ đối mặt, đứng trong phòng nhìn nhau cười mấy phút Cuối cùng, Nam Nguyên Huy lên tiếng trước Con vẫn chưa ăn đúng không? Ba mua mấy món mà con vẫn thích tới đây Nam sạch lễ nhếch miệng cười Làm sao ông ấy biết cậu thích ăn cái gì? Trên mặt đất, còn đặt một hộp thuốc Đó là hộp thuốc mà hôm qua cậu quên không cắt đi Còn trên mặt đất, trên ghế, trên bàn trà Đều là đồ ăn Nam Trạch lễ cầm một túi kẹo dẻo trên bàn Cười Tôi không thích ăn kẹo, nhất là kẹo hoa quả Vịch một tiếng gói kẹo hoa quả bị Nam sạch lễ ném vào thùng rác Nam Nguyên Huy vẫn mỉm cười Nam chạy lễ cắn môi Lại cầm hộp pizza lên tiếp tục nói Tôi không thích ăn bánh của hàng này Và lại mẹ cũng không thích Vịch hộp pizza lại bị ném vào thùng rác Nam Nguyên Huy vẫn không lên tiếng cho tới khi Nam Trạch Lễ ném tất cả những thứ ông mua vào thùng rác. Ông vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu con trai ngang bướng bằng ánh mắt ngượng ngập. Ngược lại, Nam Trạch Lễ đã ném hết đồ ăn đi mà vẫn thấy khó chịu trong lòng. Cậu vốn tưởng rằng làm như vậy có thể đả kích được người đàn ông từng có lỗi với mẹ cậu. Nhưng so với sự trầm tĩnh của ông, cậu chỉ giống như một đứa trẻ đang nổi giận vô cớ. Nam Nguyên Huy khẽ thở dài sau khi dặn dò Nam sạch lễ phải biết tự chăm sóc bản thân, bèn im lặng ra về. Nam Trạch lễ buồn rầu nằm dài trên ghế sa lông. Điều hòa phả ra những ngọn gió nhè nhẹ mát mẻ, khiến chiếc rèm cửa sổ trắng khẽ lay động. Mùi rau tây thoang thoảng khắp căn phòng. Công chúa Bạch Tuyết đang kêu vũ cùng hoàng tử trong chiếc hộp nhạc đặt giữa bàn. Họ xoay tròn, xoay tròn theo tiếng nhạc du dương. Cánh cửa phòng tắm mở ra. Nam chạy lễ mặc chiếc áo giỏ ngủ màu trắng Từ bên trong bước ra Mái tóc ướt sũng nhọ xuống sàn Cậu ngồi trên sa lông Háng lông mảy rậm nhằn tít lại làm bậm Bộ tình bạo đáng ghét Cái gì không làm hỏng lại làm hỏng đúng cái chiếc xe đạp của mình Tuần sau mình biết lấy gì để đua với thần đây Cậu vừa nói vừa lấy hộp thuốc ra Thành thuộc dùng tay trái bôi thuốc cho tay phải Kinh con, kinh con Tiếng chung cửa vang lên Ai thế? Nam chạy lễ bực bội ra mở cửa. Xuất hiện trước mặt cậu là khuôn mặt tươi cười của bộ tinh bảo. Hai lúm đồng tiền thấp thoáng hai bên má. Bên dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt sáng lấp lánh. Tôi có thể vào không? Tôi mang cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon. Bộ tinh bảo lịch sự, nói một câu xã sao. Nhưng chưa chờ Nam sạch lễ trả lời. Thân hình bé nhỏ của cô đã lách qua Nam sạch lễ, bước vào nhà. Một mình cậu sống trong căn nhà rộng như thế này sao? Ồ, cái gì thế này? Quả cầu thủy tinh à? Ta là phù thủy đây, hãy mau làm phép cho nam sạch lễ mỉm cười nào." Khuôn mặt cường điệu của cô, giọng nói cố ý kéo dài của cô, cả đôi cánh tay đang dang rộng khiến nam sạch lễ bất giác bật ho, cứ như thể trước mắt mình xuất hiện một mụ phù thủy mặc chiếc áo choàng dài màu đen, đội cái mũ nhọn hoắt, thì ra cô gái xinh đẹp như thiên thần như bộ tinh bảo cũng có dáng vẻ như một ma nữ. "Này, vẻ mặt của cậu là thế nào?" Cô đưa tay hô trước mặt, nam sạch lễ, cắt đứt luồng suy nghĩ của cậu, đôi mắt thông minh, sáng lấp lánh. Sao cô biết tôi ở đây? Nam sạch lễ cao mày, nắm bàn tay nghịch ngợm của cô. Bộ tình bảo chấp mắt, ngó đông ngó tay một hồi. Tôi... tôi đoán, hơn nữa trên thế giới này, muốn tìm hoàng thái tử của tập đoàn Anh Huy đâu phải là chuyện gì quá khó khăn đâu. Bộ tình bảo, cô đừng nói lạng. Có phải quản gia nói cho cô biết không? Cậu hung dữ hởi lực trên bàn tay cậu bất xác lớn hơn còn mặt nhỏ nhắn của bộ tinh Bảo nhăn nhỏ bàn tay nhỏ không ngừng đánh và bàn tay đang nổi gân xanh của cậu đau cậu có biết không biết chứ Nếu thế thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi cô là bạn gái của thần nếu để cậu ấy biết ngày nào cô cũng bám lấy tôi thì không hay đâu nghe truyện hot nhất tại đọc truyện